Chương Đao tinh thần châu nhất là ngưng kết thành năng lượng châu hơi chút khống chế không tốt sẽ nổ mạnh hắn nhưng l à a n qua vài lần mệnh thời khinh khinh cười nói chỉ có các ngươi nam nhân mới có thể tổng nghị thế nào công kích thế nào chứa đựng năng lượng nha kỳ thật tinh thần châu còn có một loại cách dùng là ta chính mình nghiên cứu xuất r a nga kỳ thật là căn cứ thần thức bộ phận sử dụng phương pháp thăng hoa xuất r a linh cảm diêm hy biết được thời khinh khinh ở dị năng phương diện tổng có thể cho nhân kinh hỷ cho nên chờ mong xem thời khinh khinh tưởng biết được nàng đối tinh thần hệ dị năng c ó loại gì nghiên cứu thời khinh khinh đem tinh thần hệ dị năng phóng xuất ra đi cũng không có qua xa phạm vi trăm mét khoảng cách một chút dùng tinh thần hệ dị năng tơ nhện tiến hành miêu tả hơn mười phần chung sau đem này tơ nhện thu thập trở về cẩn thận đem ngưng kết thành tinh thần trâu làm xong này đó thời khinh khinh thoáng mỏi m ệ t nhưng tinh thần đầu nhi cũng rất hảo đem nho nhỏ tiếp cận trong suốt tinh thần châu đưa cho diêm hy Hi, ngươi hiện tại sử dụng tinh thần hệ dị năng kích phát nhìn xem diêm hy tiếp nhận l i ề u y y y cũng rất hiếu kỳ diêm hy ca nhanh chút diêm hy đẩy ra nàng thấu tới được đầu chậm rãi phóng thích tinh thần hệ dị năng nhân không xác định bao nhiêu lượng cho nên mới sẽ như vậy một chút đến tiếp theo dây phong trong xe ánh sáng nhạt tránh qua ở bọn họ trước mặt bàn tay đại địa hình theo tinh thần châu lý b ư ớ c lên hình ảnh này giống như là khoa học viễn tưởng trong phim toàn tức hình chiếu kỹ thuật bản còn có thể tùy ý phóng đại hoặc là phóng tiểu chỉ cần tinh thần châu năng lượng cũng đủ này ba dê bản bản đồ địa hình liền sẽ không tiêu tán làm tinh thần châu chủ nhân còn có thể tùy ý đối này tiến hành tu trình thay đổi diêm hy trong đầu tránh qua rất nhiều ý tưởng trên mặt ý cười càng rõ ràng tẩu tử này lợi hại kể từ đó hán họa bản đồ địa hình liền không tất yếu bởi vì tinh thần châu có thể làm được này đó liêu y y y mặt đều nhanh nằm sấp lên rồi nghe thấy diêm hy nói như vậy sùng bái nhìn về phía thời khinh khinh thân tỉ người giúp ta cải tiến cải tiến phong hệ dị năng a ta phong hệ dị năng có phải hay không có thể rất tốt còn có ẩn thân dị năng có thể hay không ngoạn mà ra tân đa dạng đến thời khinh k i n h bị bọn họ như vậy xem trên mặt tường đỏ ngại ngùng cười kỳ thật tinh thần châu có thể làm đến không chỉ này đó ta hiện tại cấp bậc rất thấp bất quá ta cảm thấy tinh thần hệ dị năng là rất cường đại tồn tại có lẽ đạt tới nhất định trình độ còn có thể lục hạ lưu động hình ảnh cũng không nhất định dị năng tồn tại bản thân cũng rất thần kỳ thời khinh khinh cảm thấy chính mình chính là đụng đến trong đó băng sơn một góc tầm mắt đặt ở liều ý y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y ý y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y i y y y y y y n h y y y y y y y y y y h y y y y y y y y gì y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y chờ ngày nào đó gặp mặt đến biến dị con nhím có thể cho tiểu khoảnh lại làm một cái tặng cho ngươi liều y ưu ý ỉa vừa nghe liền cảm thấy hứng thú quấn quít lấy hoành cục cưng muốn xem kia phong đao vũ khí hoành cục cưng tựa như hộ l a o bà giống nhau không nghĩ nhường liều y ưu ý ỉa xem khả mẹ đã lên tiếng hơn nữa đối phương vẫn là di di vẫn là nhường nàng xem đi thời chi hành theo không gian điếu truy lý xuất r a phong đao cấp liều y ưu ý ỉa biểu thị đứng lên liều y lưỡi n g rất nhanh liền thích thượng cuốn quít lấy thời chi hành muốn ngoạn nhi một lát thời chi hành o o hảo tâm đau đưa cho liều y lưỡi n g h nhường nàng ngoạn nhi đi thời chi hành tìm mẹ an ủi bị thương tâm linh thời khinh khinh ôm con dô n h à dỗ rốt cục đem kia nhanh thoát phá tiểu tâm linh trấn an tốt lắm liêu thịnh an đối hắn bội mội thật sự không nói gì bất quá này cũng không phải cái gì đại sự nhi rõ ràng liền không nói chuyện tiếp tục lái xe học b lplio đ ò